Sắc đêm vắng lặng sang lẫn mưa phùn ẩm ướt. Lúc rạng sáng, thành phố núi thoạt nhìn một màu tối đen, không còn mấy hộ dân sáng đèn. Bà Cận Ngôn từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc đen ẩm ướt nhỏ giọt dính vào sau tai, trên người mặc một bộ đồ ngũ đen tuyền. Anh liếc nhìn trên giường, dạng dao đang ngủ rất say, đầu vùi sâu vào gối, tóc đen mềm mại rơi tán loạn trên trap giường màu trắng tinh. Không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác điềm đạm, đáng yêu Anh nhìn chăm chầm mấy phút Rồi đi đến trước cửa sổ Ngắm những hạt mưa rơi tí tách trên máy hiên Gọi điện thoại cho phó tử ngộ Dòng đều của phó tử ngộ có chút phát cấu Bây giờ đã là mấy giờ rồi hả thiếu gia 9 giờ sáng mai tôi còn có một ca phẫu thuật đó bà Cần Ngôn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay Trả lời anh một cách chính xác Một giờ hai mươi phút Giọng đều thẳng nhiên như không Khiến phó tử ngộ muốn cấu bẳng Cũng có chút bất đắc dĩ Chỉ đành hỏi Có chuyện gì Chúng ta đã mất tung tích của hắn rồi Giọng nói của bà Cận Ngôn trầm thấp lãnh đạm Hắn tuyên bố muốn thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn Dựa trên mối quan hệ cá nhân giữa tôi và cậu Hy vọng cậu chú ý an toàn Lần này Phó Tử Ngộ yên lặng trong thoáng chốc Ok, tôi tự có tính toán Yên tâm đi Anh lại hỏi Cậu và Giảng Giao đều ổn cả chứ? Bạc Cận Ngôn đáp Tôi rất tốt Cô ấy thì rất không tốt Một người bạn quan trọng của cô ấy Rất có khả năng đã bị tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi giết hại rồi Phó Tử Ngộ ở đầu dây bên kia thở hắt một hơi, trầm mặt một lúc, nói Hãy thăm cô ấy giùm tôi. Ừ. Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, lại nói Tôi biết cậu tra án rất căng thẳng, nhưng thân là bạn trai, cậu cũng phải cố gắng hết sức dỗ dành cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. Những lời này vừa hay khơi đúng nỗi lòng của bà Cận Ngôn, Chân mày anh Tuấn khẽ châu lại Thấy anh trầm mặt một lúc lâu Phó tử ngộ không hiểu vì sao Chuyện gì vậy? Lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh truyền đến Phải dỗ dành thế nào? Nhìn thấy người trong lòng đau khổ vô cùng Hiện tại cũng có lúc không biết phải làm sao Phó tử ngộ nhất thời cười ngất Suy nghĩ một chút Ý cười càng sâu <cười> Đơn giản lắm Dù cô ấy có suy sụp hay đau khổ như thế nào Chúng ta đều có đòn sát thủ Chỉ cần cầu chịu khó hát cho cô ấy nghe Cô ấy nhất định sẽ cười, <cười> Sắc mặt bạc cận ngôn khẽ biến đổi Không thể nào Nói xong liền cúp điện thoại luôn Lúc đó dạng dao ở trên giường động đậy một chút Chống tay lên giường ngồi dậy Cô đang mặc một bộ đồ ngủ phong phanh Đôi mắt vẫn còn hơi sưng sắc mặt dưới ánh đèn có vẻ tái nhợt Cần ngôn Cô thấp giọng gọi một tiếng Bà Cần ngôn lập tức đi qua ngồi xuống bên cạnh cô Gương mặt anh vẫn tuấn tú bình tĩnh như xưa chỉ có mỗi đôi mắt đen dài nhìn cô chăm chú lộ ra mấy phần lo lắng trầm mặt Không sao chứ giọng nói trầm thấp giống như dòng nước trong bóng đêm chảy tràn qua tay dạng giao gật đầu, không sao. vậy hôn anh một cái. giọng nói của dạng giao vẫn còn hơi khang khang. anh là trẻ con chắc? đôi mắt đen tối thâm sâu của bà cận ngôn nhìn cô trầm trầm. ngày hôm qua nước mắt của em ở trên áo anh ít nhất cũng có tới một lít. ai mới là trẻ con hả? lời này của anh khiến dạng giao nhớ đến một màn ngày hôm qua. Hiện trường bom nổ khói đen tán loạn. Những miếng thịt vụn còn sót lại trong túi vật chứng của cảnh sát. Một chiếc áo cảnh sát còn bắt trên chiếc sofa trong ngôi nhà trống vắng của Lý Hùng Nhiên. Cô ấn tay lên trái tim vẫn còn đang đau nhói. Không cần nghĩ nữa, còn chưa tìm thấy thi thể, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cô ngẩng đầu nhìn bạc Cận Ngôn. Lẽ nào từ trước tới nay anh chưa từng rơi nước mắt bao giờ? Đương nhiên, anh bình thản trả lời Kể từ lúc bắt đầu có ký ức Trái tim dạng dao mềm nhũn Cô ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của anh không lên tiếng Anh hình như nhớ đến điều gì đó Mặt không chút biểu tình nói Bi kịch chính là Bắt đầu từ thời nhi đồng đến giờ Đã có rất nhiều người khóc trước mặt anh Dạng dao hơi giật mình Cuối cùng không nhận được phì cười Rõ ràng người đàn ông này không biết rơi lệ Cũng rất ghét nhìn thấy nước mắt của người khác Chỉ có điều Trừ những người bị hại cảm kích đến rơi nước mắt ra Những người khác có lẽ là do bị miệng lưỡi cây độc của anh chọc đến phát khóc Mấy lời này đương nhiên cô sẽ không nói ra miệng Cô khẽ vươn tay ra từ phía sau ôm lấy eo anh Bà Cận Ngôn rõ ràng rất hưởng thụ cái ôm của cô Anh ngoan ngoãn ngồi im không động đậy Để mặt cho mặt cô nhẹ nhàng dán trên lưng anh dặn giao khẽ hỏi Vậy trong nửa năm đó anh đã trải qua như thế nào? Bà Cự Ngôn trầm mặt mất mấy giây Quay người nhìn cô một cái Anh lập tức nằm xuống Đồng thời túm lấy eo cô Để cô nằm sóc trong lòng mình Không có gì đặc biệt Tất cả đều tiến triển theo kế hoạch của anh Về việc bị thương Cũng là cái giá hợp lý Không thể tránh khỏi Anh kể lại nhẹ nhàng như vậy Khiến giãn giao vừa đau lòng Vừa buồn cười Đại khái cho dù có khó khăn nguy hiểm đến đâu Ở trong mắt anh Đều không đáng để tâm Trời đã ấp tờ mờ sáng Mưa phùn lại dần lớn hơn Phía chân trời Vang lên tầng trận sấm chớp. Bạc Cần Ngôn chợt mở mắt, trong căn phòng mờ tối, dạng dao vẫn nằm trong cánh tay anh như cũ, cuộn tròn lại ngủ rất say, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, dường như cuối cùng đã thoải mái trở lại, chân mày không còn châu nhẹ nữa, đôi mắt cũng đã bớt sưng rất nhiều. Anh im lặng nhìn cô chăm chú, trong đầu lại nhớ tới câu hỏi vừa nãy của cô, vậy trong nửa năm đó anh đã trải qua như thế nào? có rất nhiều hình ảnh điên cuồng và vặn vẹo dường như đang lướt qua trước mắt những vũng máu đầy trên mặt đất cơ thể người bị tách rời những mẩu thịt vụn trong thay máu tươi mỗi ngày dọc theo lưng anh lặng lẽ chảy vào trong chén anh khẽ nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa sát vào mái tóc cô ngửi thấy mùi hương thanh đạm bình yên ngủ thiếp đi những chuyện quá khứ đó có gì đáng nói đâu không cần thiết cho cô biết để khiến cô đau lòng làm gì. Buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng hội nghị của Cục Cảnh sát thành phố, lúc này cách thời gian Lý Huân Nhiên mất tích đã quá 24 tiếng đồng hồ. Viết Cảnh sát điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát tìm kiếm ở các huyện thị gần đó, thiết lập các chốt chặn trên đường quốc lộ, cũng đã đem tình hình thông báo trên toàn quốc, Còn tin nhắn bà Cận Ngôn đã nhận được lúc đó, cuối cùng cũng đã truy tìm được dấu vết dẫn đến một chiếc điện thoại còn sót lại ở hiện trường vụ nổ. Điện thoại đã được thiết kế chức năng hẹn giờ nhắn tin, không có dấu vân tay, đầu mối này đã đứt đoạn giống như dự kiến. Ở trên bàn tròn, vẽ mặt mọi người rất nghiêm trọng, tổ trưởng tổ chuyên án hỏi, Giao sư Bạc, cậu thấy thế nào? Bà Cần Ngôn mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú càng thêm vẻ lạnh lẽo. Trên thế gian này không có tội ác nào là hoàn mỹ, chỉ có manh mối chưa được phát hiện mà thôi. Hắn tự mình gây án, tất nhiên là một chuyện rất long trọng, cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian. Tôi cho rằng khoảng thời gian này đại khái từ 10 đến 20 ngày. Chúng ta nhất định phải tìm ra manh mối trước lúc ấy. Mọi người đồng loạt gật đầu. Có người nghi hoặc hỏi. Giáo sư, tại sao lại từ 10 đến 20 ngày? Bạc Cần Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời. Tôi đã ước chừng thử nếu như là tự tôi lập kế hoạch thực hiện một vụ án tinh vi phức tạp nhất tài khái cần chừng đó ngày. Nếu như là hắn, chắc cũng sắp xỉ thời gian này. Ồ... Những người đang ngồi, Đại Thái chỉ có giảng giao hoàn toàn, theo thói quen, tin tưởng và suy đoán tự cao tự đại, nhưng thường vô cùng chính xác của anh. Cô nhấc bút lên, viết con số quan trọng trong sổ, 10 đến 20 ngày. Nhưng mà, giống như đệ sắc minh suy đoán của bà Cận Ngôn, An Nham đang bận rộn gõ bàn phím đột nhiên lên tiếng. Có manh mối rồi. Mọi người đều rùng mình. và Cận Ngôn cũng hơi nhíu mắt nhìn về phía anh ta. An nhàm cầm điều khiển từ xa trên bàn, nhấn xuống. Màn hình trắng phía trước xuất hiện một hình ảnh của máy chiếu. Hình ảnh tối tăm mơ hồ, xuyên qua những cành lá cưa thớt. Có thể nhìn thấy đuôi xe của một chiếc SUV màu đen. Trên con đường nhỏ xám trắng, biển số xe rất mơ hồ. An Nham lại nhấn chuột, nói Sau khi phóng to xử lý độ nhòe xong, đã có kết quả Trên màn hình xuất hiện một chuỗi phóng lớn mơ hồ có thể nhận ra được số hiệu Đồng N05893 Một vị hình cảnh đang ngồi nhận ra bối cảnh của bức hình Thấp giọng hô lên Con đường này Là bên trong sửu pháo An Nham gật đầu Còn đường này hướng đến phân xưởng xảy ra vụ nổ. Trước đây chúng ta đã từng kiểm tra. Ba chiếc camera trên đường này đều bị phá hỏng. Nhưng chiếc camera này đã được trang bị từ cách đây mấy năm. Vị trí bị cây lá che kín, vô cùng khuất mắt. Hình ảnh thu được cũng không ổn định. Kết quả nó ghi lại được lúc khoảng 3 giờ sáng. Có một chiếc xe khả nghi xuất hiện. Tôi đã đối chiếu. Chiếc xe này thuộc về một công ty cho thuê xe địa phương. Người thuê xe dùng tên giả để đăng ký, không hề lộ diện Mọi người đều yên lặng Tuy rằng không có cách nào điều tra ra thân phần của người thuê xe Nhưng có bức hình này đã là một bước đột phá quan trọng Lúc này, bà Cận Ngôn lại liếc nhìn giảng giao, ánh mắt như có ẩn ý Tâm từ giảng giao vừa dao động, đột nhiên mơ hồ hiểu được hàm ý trong mắt của anh Lẽ nào quả nhiên một người hình cảnh và bản địa đã thấp giọng khàn khàn nói Có lẽ Lý Hùng Nhiên cố ý dẫn dụ hung thủ đến chỗ này Sử pháo trạm xe lửa, những địa phương này thường có vấn đề về trị an Còn bởi vì vụ án cổ mấy giết người lần trước Tên nhóc Lý Huần Nhiên dường như đã lục soát toàn bộ khu đó một lần Chỗ nào có mấy camera nó đều rõ như lòng bàn tay Mọi người đều im lặng không nói, trong lòng giảng giao phút chốc thắt lại đau đớn, trọng mặt không lên tiếng. Cô không biết tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt với một cao thủ tội phạm quốc tế, cố chấp, giảo hoạt như thế, sinh mệnh của Lý Huân Nhiên nguy hiểm trong sớm tối, lại còn nghĩ cách để lưu lại manh mối quý giá như vậy cho bọn họ. Lúc này bạch Cần Ngôn nhìn về phía An Nham Chiếc xe này hiện giờ đang ở đâu Ngựa khí thản nhiên Dường như chắc chắn rằng An Nham có thể tìm ra được Sau đó mọi người bao gồm cả giảng giao Sau mấy ngày làm việc chung Nhìn thấy vị thiên tài máy tính này Lộ ra một nụ cười mỉm đầu tiên Đi kèm với đôi mắt kiến gọng vàng Làn da trắng trẻo Ngũ quan thanh tú Còn có lúm đồng tiền ở hai bên má Nụ cười này càng rõ ràng có chút đáng yêu Anh ta di chuột một cái Một bức ảnh thứ hai lại xuất hiện trên màn chiếu Đây là cửa ra của đường quốc lộ cao tốc Vào ban đêm nên xe cộ rất ít Một chiếc SUV xuất hiện trong bức ảnh Chỉ có điều ngăn cách bởi cửa sổ xe màu tối Nên nhìn không rõ mặt người ngồi bên trong Nhưng biển số xe thì lại thấy rất rõ Anh nhằm nói Đây là đường cao tốc của bến cảng thông đến Hồng Kông. Mọi người đều sửng sốt, ngay cả Bạc Cận Ngôn cũng hơi giật mình. Sau khi hắn hạ chiến thương với Bạc Cận Ngôn xong, lại vượt mọi trắc trở chạy đến Hồng Kông làm gì? 15 ngày sau. Thành phố Crescent, California Mỹ, nhà giam Pelican Bay Hoàng hôn như màn lụa mỏng màu xám, bao trùm lên đồng cỏ và núi rừng. Vô số trạm gác cao chới với, thấp thoáng các cảnh vệ đứng thẳng tắp bảo vệ nghiêm ngặt canh gác nhà giam rộng lớn. Giảng dao và bạc cận ngôn đứng trên bãi cỏ ngoài nhà giam. Có mấy người Trung Quốc và người Mỹ đứng bên cạnh. Bọn họ đang đợi phía giám ngục sắp xếp vào thăm Tommy. Liên quan đến việc cảnh sát hai bên hợp tác, luôn có nhiều khúc chiếc. Từ lúc đưa ra đề xuất cho đến giờ cũng mất hơn nửa tháng. Bà Cận Ngôn dẫn đầu tổ chuyên án đi vào Hồng Kông, khối hợp với cảnh sát địa phương lục soát mạnh tay, nhưng độ khó của việc phá án nơi đất khách rất lớn, thu hoạch lại nhỏ vô cùng. Hiện giờ, hắn lúc nào cũng có thể gây án, giống như một quả bom hẹn giờ trôn ở Hồng Kông. Gió đêm thốc lên, mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ, dạng dao cuốn chặt áo khoác ngoài, Bà cực ngôn mặc cạnh một cái áo gió màu đen, như một cây tùng to lớn đứng bên cạnh cô. Anh cúi mắt nhìn cô. Lát nữa em đứng ở bên ngoài, anh sẽ nói chuyện với hắn. Dạng dao yên lặng trong nháy mắt đáp. Được rồi, anh hãy tự mình cẩn thận. Cuối cùng giám ngục mở cửa lớn, dùng tiếng Anh gọi bọn họ đi vào. Đây là một phòng giam hoàn toàn kín mít, vách tường đổ bê tông có thép thật dày. Cánh cửa kim loại trang bị khóa bằng mật mã. Giảng giao và những người khác đứng trong căn phòng cách bên kia, một tầng kính pha lê. Một mình bạc cận ngôn ngồi dưới ánh đèn trắng sáng, khí chất lạnh lùng bình tĩnh. Hai giám ngục võ trang đầy đủ đứng trước cửa. Một khi xuất hiện tình huống nguy cấp, sẽ lập tức hành động. Từng bước chân chậm chạp nặng nề vang lên một người giám ngục đẩy một thanh niên da trắng mặc áo tù đi vào trong phòng, giản dao hơi giật mình. so với tình biến thái ăn thịt người hoa tươi trên tư liệu vụ án, người thật Tommy càng trắng trẻo nhã nhặn hơn nhiều. cho dù đang ở trong nhà ngục dành cho tội phạm nghiêm trọng nhất, canh giữ nghiêm ngặt nhất trên toàn nước Mỹ, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới còn có gương mặt đều sạch sẽ, đến một cọng râu cũng không thấy. Có điều, chỉ cần bạn nhìn vào đôi mắt của hắn sẽ giật nảy mình. Đôi mắt màu lam nhạt tựa như nước hồ thu, vừa giống như đang hàm chứa ít cười, lại như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, còn có vẻ lạnh lùng vô cùng. Đó là một đôi mắt chuyên thuộc về tên sát thủ liên hoàng cấp cao. Tommy ngồi xuống phía bàn bên đối diện, dám ngục dùng tiếng Anh răng đe mấy câu. Sau đó lui ra khỏi cửa Chỉ để lại hắn cùng bà Cận Ngôn Bà Cận Ngôn ngước mắt nhìn hắn Ánh mắt trong suốt như nước Hai Tommy lộ ra một nụ cười Có thể coi là sáng lạc Hai Hai người đều yên lặng một lúc Bà Cận Ngôn dường như cũng không vội mở lời Mày thay đổi rồi Tommy đột nhiên dùng tiếng Anh nói Bà Cận Ngôn án binh bất động, nhìn thẳng vào hắn. Tommy đột nhiên cười rộ. <cười> Trên người mày có mùi vị của đàn bà. Ở phía bên này cửa kính, lòng giảng dao đột nhiên khẩn trương. Kết quả lại nghe thấy hắn nói. Tao muốn gặp con nhỏ đó. Nếu như gặp được nó, tao có thể nói cho mày biết. Người mày muốn tìm là ai? Câu chuyện nhỏ số 9 Giọng hát của anh Trong nửa tháng sau khi Lý Huân Nhiên mất tích, tuy rằng cả thể xác và tinh thần của dạng giao đều đặt vào công tác, nhưng rốt cuộc tri kỷ tình thâm, có những khi đêm khuya cô cũng sẽ trăn trở ngủ không yên. Mỗi lần như thế, bà Cận Ngôn luôn bị làm ồn mà tỉnh giấc, đôi mắt nhập nhèm nhìn cô gái đang khẽ trao mày trong lòng mình, tim anh có chút đau nhói. Cuối cùng, một đêm nào đó, Giảng Giao đang ngủ say mơ mơ hồ hồ, đột nhiên, thấp thoáng nghe thấy một tiếng hát trầm thấp khe khẽ Giọng hát này rất quen thuộc, nhưng cô đang đắm chìm trong mơ, nhất thời nghĩ không ra là ai. Bài hát này cũng rất quen, dường như là một bài hát nổi tiếng, chỉ là giai điệu của người hát khi hoàn toàn lệch tông, không đúng một dịp nào. Vì vậy, giấc mộng tối hôm đó, Giảng Giao... Mơ vô cùng rối sắm Giọng hát này giống như âm thanh ma của ý xuyên vào tai Lúc trầm lúc bổng. Cô rất muốn tỉnh dậy nói với người đó Anh hát không đúng rồi Cô tàn phá rồi Cô ha đau đớn rồi Đến khi trời sáng Giảng dao choáng váng tỉnh dậy Trong thấy bà Cận Ngôn đã mặc xong áo sơ mi trắng và quần tây, Thân hình như cây cao đón gió đứng bên cạnh giường Cười nhàn nhạt với cô Khuôn mặt anh Tuấn như điêu khắc Tối qua ngủ thế nào Dạng dao ngồi trên giường Vô cùng buồn bực lắc đầu <cười> Ngủ không ngon chút nào Em mơ thấy tên biến thái ăn thịt người hoa tươi Bà Cần Ngôn giật mình Trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng Kết quả liền nghe thấy cô nói tiếp Em mơ thấy hắn đang hát bên tay em Rất khủng bố Trên mặt bạc cự ngôn không chút biểu cảm, qua loa hỏi một câu. Ồ, hắn hát hay không? Vẻ mặt giảng giao dường như vẫn còn sợ hãi trong lòng. Dùng câu mà anh thường nói để hình dung, quả thật là một thảm họa. Bạc cự ngôn yên lặng mất mấy phút, gò má đột nhiên ẩn đỏ. Anh lập tức sải bước, mặt không chút biểu cảm đi ra cửa. duy nhất chỉ có giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng anh. anh bảo đảm với em sau này em sẽ không còn nghe thấy giọng hát của hắn nữa đâu. câu chuyện nhỏ số 10, giọng ca của anh. trên thực tế, trước khi gặp giảng giao, trong cuộc đời 26 năm của anh, bà cựu ngôn chỉ hát có mỗi một lần, một lần liền chấm dứt vĩnh viễn. đó là trong buổi lễ tốt nghiệp tiến sĩ. Tối hôm đó, chủ nhiệm khoa tâm lý tội phạm, vô cùng yêu thích văn hóa California, mời nhóm đệ tử yêu dấu cùng đi hát karaoke. Vốn dĩ loại hoạt động này, bà Cường Ngôn không thèm liếc mắt, nhưng mà chủ nhiệm khoa lại là một người anh rất yêu thích, cho nên anh cũng miễn cưỡng đi. Ngồi trong phòng bao dưới ánh đèn chớp tắt âm nhạc ẩm ỉ, người nào cũng rất hay, cầm lấy micro quay qua, quay lại. Hàng giọng hát vang, chỉ có mỗi bà cận ngôn ngồi một mình lạnh lùng như ngọc, nhắm nháp ly rượu. Lúc này có một cô gái đến vỗ. Simon, hát một bài đi. Đúng rồi, trước giờ chưa từng nghe thấy Simon hát. Bà cận ngôn chỉ thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ một cái. Không có hứng thú. Anh quay đầu nhìn chủ nhiệm khoa. Tôi có thể đi được chưa? Tôi nghĩ về phương diện lễ nghĩa tối nay Tôi đã làm đầy đủ hoàn tất Chủ nhiệm khoa cũng đang uống rất vui vẻ Lỗ mũi to phập phòng Lắc đầu nói Không được Hôm nay là party của tôi Cậu hát một bài rồi mới được đi Đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cậu Simon lẽ nào giọng hát của cậu rất khó nghe Nên không dám hát sao Bạc cần ngôn cười chế diễu Sao có thể chứ? Mọi người đều hưng phấn, cũng không ồn ào nữa, đợi người đàn ông gốc hoa anh Tuấn lạnh nhạt này hát. Bà Cận Ngôn tỉnh bơ đứng dậy, đi đến trước màn hình, cầm lấy micro, chọn một bài hát đang rất nổi, You Are Beautiful. Tuy đây không phải là bài hát anh yêu thích, chỉ là TV khắp phố đều mở bài này, anh nghe mấy lần liền nhớ. Còn về việc bản thân hát có hay không? Do trước giờ chưa từng hát Cho nên phán đoán của bà Cần Ngôn Đối với vấn đề này chính là Đương nhiên là hay rồi Tại sao ư? Nói thừa, loại kỹ năng đơn giản này Sao anh có thể không nắm vững được chứ? Âm nhạc vang lên Bờ môi xinh đẹp hé mở Cuộc đời tôi tràn ngập ánh sáng Mới vừa hát câu đầu tiên Tất cả mọi người đều chết điếng. Đây là... đây là... Hoàn toàn lạc điệu Rõ ràng, bà cần Ngôn vừa hát Liền cảm thấy không đúng lắm Nhưng anh tuyệt đối không buông tay rời đi vào loại thời điểm như thế này Anh nghiêm mặt cầm micro tiếp tục hát Có vấn đề gì chứ Anh nhất định có thể rất nhanh tìm được cảm giác thôi Dòng hát từ trong cổ hồng anh không ngừng truyền đến Chỉ là lúc bình thường nói chuyện Giọng nói của anh róc rách động lòng người Lúc này lại lúc trầm, lúc bỗng, Lúc nhanh, lúc chậm Biến hóa kỳ lạ Tra tấn màn nhĩ của mọi người Từ từ gương mặt của bà Cần Ngôn Phủ một màn sương đo đỏ Từ từ mọi người bắt đầu cười khẽ Cười lớn, cười điên cuồng Ôm bụng ngã xuống sofa Cười chết đi sống lại Cả phòng đều cười hô hố Sau đó nhìn thấy vị tiến sĩ thiên tài, trước giờ luôn cao ngạo tự phụ, lạnh mặt ném micro giận dữ bỏ đi. Hôm sau bác quái của Đại học Maryland nhanh chóng lan rộng. Các bạn gái các bạn tin rằng trên đời này có người đàn ông hoàng mỹ? Đương nhiên là không có. Tháng trước các bạn đã bình chọn Simon là người đàn ông châu Á hoàng mỹ nhất, hot nhất toàn trường. Không sai, chính là anh ấy. Nếu như muốn hẹn hò cùng anh ấy, kiến nghị nên đăng nhập vào địa chỉ, chỉ trang web xxx, xem video clip Simon Đơn Ca, xác định lúc mình và anh ấy ở bên nhau, tim gan phèo phổi có đủ năng lực thừa nhận. P.S. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường hôm đó đều bày tỏ rằng quả thật là một thảm họa cực kỳ thảm khốc.